các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chị Liên, anh chị sẽ sống ở đây bắt đầu từ hôm nay. Còn đây là chị Ba, anh chị cần gì thì cứ nói với chị ấy. Quân và Liên thực sự lúng túng vì không sao quen được với vai trò làm chủ. Khi tất cả đã vào hết trong nhà, anh Tài Sế nói: "Chị Ba giúp đỡ cho vợ chồng anh Quân nhé. Bây giờ tôi phải trả về Sài Gòn ngay." Nói xong, anh Tài Sế gật đầu chào mọi người rồi đi ra xe. Chị Ba bắt đầu hướng dẫn cho Quân và Liên làm quen với tình căn phòng nhỏ trong ngôi nhà thanh thang rộng lớn này. Quân không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt. Thật khó mà tưởng tượng được mức sang trọng và tính thẩm mỹ cực kỳ trong từng chi tiết trang trí trong các căn phòng nhỏ. Đúng y như trong chuyện thần thoại nhìn lẻ một đêm hay những cảnh sang trọng tổn cùng trong các bộ phim mà anh đã từng nghe kể hoặc xem qua. Liên Em có thấy là vợ chồng mình may mắn không? Quân đi sát vào vợ hỏi nhỏ Vì không muốn làm mất kiếp vui của chồng Liên gửi gạo mình một cười Dạ, mình may thật đấy anh Bé Khang không ngừng chạy tới chạy lui Chỉ một mình Liên là không đồng cảm với chồng con Một lúc sau, không dặn nổi Liên thị thầm với chồng Anh, em thấy lo quá Quân ngạc nhiên Em lo cái gì? Em mắc cười thật đó Trong đời anh chưa từng thấy ngôi nhà nào bác sinh được vợ ấm của mình vậy. À chị Ba, chị làm ở đây được lâu chưa vậy? Hình như Quân không quan tâm đến nỗi lo lắng của vợ nên anh quay sang hỏi chuyện chị Ba. Nghe Quân hỏi, chị Ba lễ phép trả lời. Ông thỉnh thuê tôi về đây là đã được 2 tháng rồi. Quân hỏi chị Ba, nhưng mắt lại nhìn điên và nói: "Vậy 2 tháng vừa rồi sống một mình ở đây, chỉ có thấy bóng ma nào chứ, chỉ có nghe tiếng động khác thường vào ban đêm thôi." Chị ba mỉm cười. Dạ không hề, mọi việc đều diễn ra rất bình thường. Tôi sống có một mình, mới đầu cũng hơi ái ngại một chút, nhưng qua mấy đêm tự không thấy có gì lạ, nên giờ không có lo lắng gì nữa. Cô chú mới lên tứ nơi, có lẽ là do chữ quyền, à phải bữa nay sẽ thích thú ngay thôi. Quân nháy mắt cười với liền. Em có nghe chị ba nói gì hay không? Đừng quá lo lắng như vậy. Em phải vui lên. Vợ chồng mình được chút thảnh thả lương để hưởng một cuộc sống vương đế này trong một năm thôi đấy. Sau một năm, vợ chồng mình lại phải quay về về cái căn phòng ẩm thấp chật chội. Chừng đó em mà tiếc thì muộn rồi. Liền bây giờ dù có lo sợ đôi chút thì cũng không thể làm gì hơn, thôi thì dáng vui cho chồng con khỏi phiền lòng. Ngẫy vậy, nên cố tập trung vào những công việc khác để xua tan đi những nỗi ám ảnh không may trong tâm trí của mình. Một tuần lễ trôi qua, gia đình quân hoàn toàn thích nghi với cuộc sống mới đang là những người sống cảnh nghèo hèn, bỗng chốc trở thành chủ nhân của một ngôi nhà sang trọng. Quân và Liên thực sự không quen với cuộc sống ăn không ngồi rồi. Bởi vậy, suốt ngày hai vợ chồng tìm hết việc này đến việc khác để làm. Buổi sáng, Quân tưới cây làm cỏ ngoài vườn, thì Liên giúp chị Ba nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Mới đầu, chị Ba nhất quyết không cho vợ chồng Liên động tay vào, chỉ nói: "Ông Thành mà biết tôi để cô chú làm như vậy, ông ấy sẽ đuổi việc tôi đó." Quân và Lin cùng cười. Không sao đâu chị, chúng tôi tự làm mà. Vội không là chúng tôi chết đó. Dần dần, cuộc sống của họ trở nên thân mật vui vẻ như một gia đình. Mảnh vườn rau quanh nhà đã được đôi bàn tay siêng năng cần cù củ của vợ chồng Quân biến thành một vườn rau đủ chủng loại. Mỗi ngày đi chợ, chỉ ba khỏi phải lựa chọn từng mớ rau mà vẫn có rau xanh tươi tán cho mỗi bữa cơm. Riêng với cái hồ bơi ngoài sân, xin đúng lời khứa phi phạ Quân đập bơm cả nước, chiều chiều hai vợ chồng ra sân rạo chơi, có khi bé Khang nổi hứng leo xuống lòng hồ chơi đùa dưới đó, còn Quân vẫn lên thì ngồi trên thành hồ chuyện vãn. Liên cũng đã bắt đầu quen với nơi ở mới, chỉ không có cảm giác sợ hãi lo lắng thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng có lúc lại vẫn cảm giác bất an. Mỗi lúc như vậy, Liên lại nhanh chóng xua đuổi nó bằng ý nghĩ, mình ở đây bao nhiêu ngày rồi, có gì sợ đâu. 11 tháng trôi qua lặng lẽ, cho đến giờ thì dường như sự lạc quan yêu đời của Quân là có lý. Mọi việc diễn ra bình thường, không một âm thanh có kết nào phát ra từ cánh cửa, không một tiếng gió hú bất thường nào được nghe thấy, ngược lại, mọi thứ đều như trong mơ. Đôi lúc Quân vẫn đem sự nhát gan của liệt gia chiêu trọng, nhưng lúc như vậy, chỉ ba luôn là người bênh vực cho Liên. Đàn bà con gái ai cuốn vậy hết, họ không lo gì cho bản thân có bệnh độc mất ăn nguy của chấm con mới là chiến hích. Quân cười đáp, dạ con trọng lên cho vui vậy thôi, chứ con cũng hiểu lòng cô ấy lắm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net